trường ba trăm bảy mươi năm thần bí thế lực hồn điện chấn quỷ quan cổng thành phía đông có một tên thanh niên vẫn áo bảo màu xám đang chậm chậm đi ra dừng lại bên ngoài con sông hào hậu thành đã nhìn dãy núi trùng trùng đẹp đẹp phía xa sau đó quay đầu hướng về một tòa thành tận cùng nơi bên cạnh gia ma đế quốc từ lề này đi về bên ngoài mới là chân chiến trời cao biển rộng Để gã như cánh chim thỏa sức vẫy vùng Thế giới bên ngoài tất nhiên so với đế quốc Càng thêm tuyệt vời Hít sâu một hơi Gã rốt cuộc chẳng còn gì để lưu luyến sải bước về nơi xa Bước đi Hình bóng cao gầy thong thả biến mất Tại cuối con đường thanh thang rộng lớn Vào lúc gã thiếu liền Áo sáng biến mất khoảng nửa giờ sau Trên bầu trời trấn quỷ quan Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hắc khí quỷ dị khuếch tán ra những hắc khí này lượn lờ bên bầu trời nó giống như là một loại linh tính có trí tuệ lại hệt như quỷ vị hắc khí ở trận quỷ quan trước hướng tiêu viêm ở trên không trung sau một hồi lưỡng lự tranh đấu bỗng nhìn hướng về địa phương tiêu viêm đi khai lay động theo chiều gió mà lướt đi lờ dòng đường lướt qua lưu lại một vệt màu đen nhạt như hiện trong ảnh rừng thành ngắt bên trong con đường thanh thông Rộng mở. Im lặng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng chim chóc trên cành cây ríu ra ríu rít, làm cho đoạn đường dài mênh mông lại tăng thêm một ít sinh khí. Sư phụ, ngày mới vừa rồi làm sao thế? Im lặng một hồi, sư Viêm chút cuộc nghĩ không được, nghi hoặc trong lòng thấp giọng hỏi một câu. Cả bụng miệng hỏi chừng hai phút sau mới có tiếng thở dài chậm hấp vang lên, tựa giọt cười khổ lẩm bẩm nói: không ít tới ở vùng phụ cận Gia ma đế quốc cũng có sự tồn tại của đám gia hỏa này bọn chúng rất ít khi tới nơi đây vì sao bây giờ lại đến đây tiếng lẩm nhẩm trầm thấp được dược lão nói ra khiến cho đầu tiêu viêm hoàn toàn mờ mịt đã liền rời giật hỏi sư phụ đám gia hỏa đó là ai thế ạ nghe được câu hỏi của tiêu viêm dược lão lại rơi vào trong trạng thái trầm mặc nhìn thấy bộ dáng của dược lão. Cả ngật mặt ra, cũng không có tiếp tục truy hỏi, xách ngược đôi mài kiếm, tiếp tục theo chỉ dẫn nơi bản đồ, lúc này thuận lợi, như ý một đường đi đến hắc sắc vực kia, nhưng mà trong lòng giã lại dâng lên một chút bất an. Tiểu gia hoạng Có chuyện này vốn định đợi lúc ngươi trở thành cường giả thì mới nói cho ngươi biết, nhưng hôm nay không ngờ chúng đã lần được vết, vết tích của ta. Nguyên bản kế hoạch của ta đã bị phá vỡ. Quả nhiên đúng như ta suy đoán, ta chỉ có thể nói cho người biết trước thời hạn vậy. Sức bão trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Bất quá ta phải nhắc nhở người một chuyện. Viết sau chuyện này thực sự là dính đến thế lực cực lớn. Các xa có loại tông phái vương nam tông có thể so sánh được. Thậm chí ngay cả ta cũng cai thấy cực kỳ khó giải quyết. Người bây giờ xác định vẫn còn muốn biết hay không? Tiêu viêm bàn tay không kịp soát được run lẩy bẩy Cổ họng chậm rãi chuyển động lên xuống nuốt một ngụm nước, nước bọt gã nhịp nhịp bước đi cũng từ từ dừng lại yên lặng đứng im một chỗ đã có một loại linh cảm những chuyện giật áo kể tiếp theo e rằng sẽ kiếm cái loại tâm tình điểm tĩnh không vội vàng không chậm trễ từng ngày của gã trong nháy mắt sẽ mất đi hẳn để tùy gã chả mặt giật lão cũng không nói thêm chỉ có điều, tiêu viêm dường như lại mơ hồ cảm thấy một tâm tình thất vọng từ bên trong dưới chỉ trên tay thấm thấu vượt ra ngoài. Chậm ngâm mặc dù duy trì một chốc gần 5 6 phút. Tiêu viêm thở ra một hơi thật dài ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua khe lở lá cây hướng về bầu trời xa xa mấy, ngón tay gõ lên cái giấy chỉ màu đen, thanh âm dịu dàng nói, người nói đi sư phụ mặc dù cũng không biết dính dáng đến thế lực cuồng đại đến mức nào nhưng mà Đồ Nhi chỉ muốn nói một câu là đệ tử của người một thân bản lĩnh này của Đồ Nhi là do người ban cho đệ tử ha ha hảo hảo hai con mắt của Dược Trần ta đây cuối cùng cũng không có đuôi mù lần thứ hai ha ha tại ngay sau khi thanh âm của tiêu viêm dừng lại Dược Bảo lại hơi trạng thái chậm mặt sau một hồi lâu liền một mạch hai cái hảo tử kèm theo giọng nói cực kỳ dướng dậy ở trong lòng vang lên bởi vì tâm tình của tiêu viêm quả thật rất kích động người ấy lần đầu tiên trước mặt gã nói một cái tên đã tự giành chấn toàn bộ đấu khí đại lục tiêu viêm mặc dù bình thường lạnh nhạt là thế nhưng vừa rồi một câu nói phát ra từ lội tâm của gã đã khiến cho giật áo vứt xem là cả đời như áng mây xanh nghĩa vụt bay cơ hồ đôi mắt hít thở tung hoành ngang dọc đẫm lệ vì xúc động. Bị người tín nhậm nhất phạt bội. Lão cũng từng trải qua cái loại đau đớn này, cơ hồ phải đau tới tận thấu xương tủy. Bất quá, mày lúc ở đây, mắt lão cũng từng xét toán một lần, suốt cuộc thì chưa dẫm lên vết số độ thêm một lần nữa. Dực Trần, ắt từng là tên của lão sư à. Thương đậu nhắc tới cái tên bỡ ngỡ kia. Nhưng sự chú ý của tiêu viêm lại dừng Ở một câu hỏi khác của sực lão Ngay cả không có bị mù lần thứ hai Cũng không chắc không Cũng từng mù một lần Chào ơi Sinh giả vạc khứ di vãn của sư phụ Tự rất lòng đồng lận đận tiếng khổ Tiểu gia hoảng Trước đây ta đã nói với ngươi Đấu khí đại lục cực kỳ sống lớn Cường giả ở đó nhiều như mây, Cho dù người được coi là mạnh nhất tại giả mã đế quốc Vân Sơn Nếu hắn đến đại lục Cũng phải thu lại cái thói chung hẳn Người mạnh hơn hắn Ở đại lục còn nhiều hơn rất nhiều Trong âm điệu của dực lão Kéo dài Nó có phần thê lương Thủ hút tinh thần của tiêu viêm Không dám có chút phân tán Bởi vì cương vực lãnh thổ khổng lồ đó là lý do mà nó bồi dưỡng ra rất nhiều thế lực cổ quái mà trong đó lại có một thế lực bí thật nên là hồn điện thấy rằng thế lực này cơ hồ phân bố gần một nửa đại lục hơn nữa tương tự như gia mã đế quốc hoặc cách các đế quốc các đại lục trung tâm là khá xa mới vừa rồi xuất hiện một ít bóng dáng của bọn chúng đủ hiểu được sự tồn tại của đám người này rất nhiều không hề ít hồn điện trong miệng lẩm bẩm cái tên tiêu viêm thấp giọng nói lúc trước ở chấn quỷ quan thì ra là sư phụ phát hiện được dấu vết hoạt động của bọn chúng Ừ, sực lão cười khổ gần đầu nói cái hồn điện này cực kỳ hung hùng mạnh và thần bí hơn nữa phương thức hành động rất quái dị ngay cả ta đối với bọn chúng nhận biết cũng rất hạn hẹp có điều bọn họ thông tưởng chẳng hề xuất thủ nhằm vào người bình thường Mục tiêu của chúng là vòng linh của những người đã chết, nhưng linh hồn phải thật đặc biệt, đáng để cho biến thành hoạt hồn luyện dược sư. Người cũng phải biết, một khi lực lượng linh hồn sau khi đặt đến giới hạn cường đại nào đó, cho dù là thân thể có bị phá hủy, thì chẳng nữa, nhưng linh hồn lại nguyện sống sót, có thể đủ loại tìm kiếm người phụ sinh, mà đối với loại linh hồn này, gọi bọn họ là hoạt hồn. Nói như vậy, sư phụ là loại ấy thì phải, tự viêm hé miệng, nhẹ giọng nói. Ừ, rực lão ờ một tiếng, không lâu sau thanh âm bất ngờ sinh ra vấn nộ và buồn bã. Bọn chúng giống như là những người của quạch đường, chỉ truyền đi quét linh hồn. Cường đại linh hồn tứ bất luận người Lào Nếu đã bị chúng cảm ứng phát hiện Không có thể thoát khỏi bọn họ Mấy người thần bí giết sạch Ta không biết Rốt cuộc vì sao bọn chúng chỉ tìm linh hồn đặc biệt Dùng bản lĩnh mà thủ hạ giam cầm Năm đó thân thể của ta Sau khi bị tổn thương Không lâu sau liền bị bọn chúng vây giết Thuy giảm cuối cùng Đã đánh giết thật lợi thoát thoát ra ngoài Nhưng cuối cùng Vì vậy mà bị thương rất là vật quá hoàn hảo. Năm đó, ta ở lúc giúp ngựa các lượng chế gia đang dựng may mắn có được một viên thù lao, hồn hồn nạp linh cực kỳ khan hiếm. Sau cùng ta đem thứ này tình cầu một người luyện thành một cái giới trị vô đẹp trên tay ngươi. Nguyên nhân chính <cười> bởi vì cái giới trị này ta mới thoát khỏi sự truy sát của họ. Cái giới trị đi quanh một quần đôi một hồi luật quận lại rơi vào mẫu thân của ngươi cuối cùng chuyển cho ngươi. tiêu viêm hít sâu một mũ lượng khí lấy thực lực của dược lão bị truy sát khắp nơi mà cũng chỉ có thể bỏ chạy thúc mạng cái hồn điện thần bí kia rút cuộc cường đại đến cỡ nào Hồn điện, dùng thủ đạo đặc thù để đối phó với linh hồn Bởi vậy dù là ta cũng khó lòng Bằng bảo linh hồn đơn độc mà chiến đấu được với bọn chúng Giật lão trầm giọng nói Ta sở định mau chóng sống lại Thực ra là kiêng kỳ bọn họ Hơn nữa ta còn có chút chuyện tình cảm cùng ân oán Nhất định phải gộp lại giải quyết rõ ràng Tiểu viêm lặng lẽ gật đầu Tiểu giá hỏa, ngươi không cần nghĩ giúp đỡ cho ta cái gì Ngươi bây giờ quá yếu Ta xem tiềm lực của ngươi rất khả quan chỉ cần cho người thời gian tất nhiên có thể chính thức trở thành cường giả đỉnh cao chỉ bất quá bây giờ người nhất định phải mạnh mẽ thay đổi đi bằng không khi cái tên sa hỏa đó tìm đến ai e rằng ngay cả tính mệnh người cũng khó có thể giữ nổi dược lão chậm rãi nói khuôn mặt tiêu viêm dần dần nương trọng Quyền đầu nắm chặt thật trầm giọng nói sư phụ con sẽ cố nhanh chóng đạt được vẫn là tầm viêm sau đó đúc người luyện chế một cái thể xác không có bị hồn điện kia uy hiếp. Ai đều có thể trông gặp vào ngươi a. Dực lão khẽ thở dài một hơi, chợt trầm ngâm nói, lúc trước may mà ta lui về giới chỉ thật nhanh, bằng không thì hãy rằng bọn chúng đã xác định được vị trí rồi. Bất quá bây giờ bọn họ đã phát sinh cảm ứng càng nghĩ về sao hồn điện cái lạnh đều từng bước xa tăng. Người hơn nhiều Cho nên từ nay về sau có lẽ rất nhiều vấn đề lan giải phải dựa vào chính mình ngươi thôi. Nếu không một khi ta thỏ mặt ra, bọn chúng liền tập trung đến, tính mạng hai người chúng ta đều gặp nguy hiểm. Ấn, tiêu biên gần gần đầu thật mạnh. Trước kia bởi vì rời khỏi xa mãi đế quốc mà cá phát sinh được được lơi lỏng, rồi đột nhiên lúc này đây lại căng thẳng nổi dậy. Hiện giờ thì rằng không còn sự uy hiếp của Vân Lam Tông, nhưng lại tới một cái đại gia hỏa càng thêm khủng bố không thể chấp nhận được. Gã lại ở trong cái thế tương đối vô tự lực. Hơn nữa, theo được lời Dực lão nói, bây giờ gã thực sự quá yếu đối với chức tực ấy, đừng nói gì bảo vệ Dực lão không bị hồn điện bắt đi, dù cho là một cái Vân Lam Tông, đều không khỏi có thể thoải mái đuổi gã đi như chó có nhà không có thực lực, đơn giản là không có lực lượng làm cái gì đều không được. A, tiêu viêm nói ra, tứ khí dẻo dính, quyền đầu nắm chặt, giây phút này gã một lần nữa cảm nhận được ba trước đây, tại trong đại dãy tiêu gia, lúc không có lực lượng đối mặt với lạp lan yên nhiên, làm cho gã ao ước có được một cỗ lực lượng, lực lượng ta cần lực lượng, trong lòng hung hăng gầm lên một tiếng, do hồn điện hình khí áp bức, tiêu viêm đối diện với nhu cầu bán nền của gã giờ phút này vô cùng gấp gáp. Một khi đã như vậy thì trực tiếp bay đi. Già La Mộc viện ở trong trường cũng không cho phép dừng lại nữa. Từ trong nạp giới lấy ra một tấm bản đồ, tiếp viên xem tìm mình một hồi. Sau đó, ngón tay di chuyển theo phía lộ tuyến màu đỏ. Một điểm tròn trận hắc ám trên bản đồ dừng lại một chút, cuối cùng xuyên qua vùng hắc ám dừng lại tại vị trí trung tâm, lời đặt một khoảng ngôi sao màu lam. hai vai khẽ duôn từ vẫn dực chậm rãi từ phía sau lưng, bay xuất hiện. cặp song dực rung động, thân thể lao vút giữa không trung, vị trí phân biệt rõ ràng, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời phía đông. cùng với sự biến mất của tiêu viêm, lúc này đây trên bầu trời lại rơi vào một trạng thái tĩnh mịch. khoảng chừng hai giờ sau một mảng sương mù màu, màu đen bỗng nhiên từ trên trời trung tâm xa xa lầy động theo chiều gió mà đến cuối cùng quanh quẩn ở nơi tiêu viêm đứng tại nơi đấy cúi đầu kỳ hoặc một tiếng gì từ trong hắc vụ truyền ra nó rề rà một phút rất nhanh hướng ngược lại phía tiêu viêm mà bay sệt qua trường ba trăm bảy mươi sáu giả nam học viện tiêu gia có một thiếu nữ trưởng thành giả lao học viện cái học viện cổ kính này tọa lạc tại vị trí trung tâm đại lục trải qua hàng trăm ngàn năm nay rất nhiều cường giả ở nơi đây đi ra bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trên đại lục đều có được uy danh hiển hách hơn nữa danh chấn một phương Già Nam học viện nơi này đáng sợ nhất Chẳng phải nó có bao nhiêu lực lượng Hùng hậu giáo thụ Mà chính là hàng ngàn hàng vạn cường giả Mà học viện đã sản sinh ra Nếu như Một ngày nào đó Già Nam học viện lâm vào nguy cơ bị hủy diệt Nếu đem những cường giả Phía bên ngoài triệu tập trở về học viện Khó mà tưởng tượng ra Của lực lượng này hợp lại Khủng bố đến cỡ nào a. Mặc dù Ở trên đại lục Loại học viện như vậy, cơ hồ khó mà đếm hết được, nhưng danh tiếng của Già Nam học viện, tự cổ chí kim chưa từng bị vượt qua, từ đó có thể thấy, học viên lượn lờ khí tức cổ kính, căn nguyên nội lực của nó tốt cùng vững chắc đến cấp độ như thế nào. Trên đại lục, bất kể chủng tộc nào, rất nhiều người lấy mục tiêu có thể đi vào học viện cổ kính này, rồi dẫn tới con đường vinh quang. Chỉ tiếc là điều kiện chiêu sinh của học viện Gần như khắc nghiệt Khiến cho rất nhiều người cảm thấy lực bất tòng tâm Giá Nam học viện phía sau những đỉnh núi Cao, cây cối xanh tươi Một thiếu nữ trên người mặc một bộ quần áo xanh nhạt Duyên dáng yêu kiều Nơi vòng eo nhỏ nhắn có một cái thắt lưng Bản nhỏ màu tím Thắt lại ngang vòng eo Vẻ bên ngoài cực kỳ dụ nhân Nàng quanh hơi mặt hướng về phía là xương men mông, phía sau rực rối những sợi tóc mềm mại chạy dài xuống đôi bờ vai, mãi cho đến tận vòng eo mảnh mai ấy mới thôi khéo dài. Tiểu nữ xoay tay đứng thẳng, dáng người thon thả ở dưới làn xương trắng mờ ảo, hệt như đóa sen trắng nở rộ tại hồng trần thế tục. Thoát tục mà đủ cả linh khí. Lữ tử này đây Giống như là thiên hạ địa linh khí Tập trung thay ngén xa vậy Nhàn sắc mỹ miều Có thể khiến cho người ta phải bàng hoàng Ngơ ngẩn, mề mẩn, tâm thần Đình đình Đột nhiên tiếng chuông thanh thúy Linh hoạt kỳ ảo vang lên Trên đỉnh lúi yên tĩnh Nếu nhìn thật kỹ Thì ra ở trên cổ tay trắng rõn Thanh y thiếu nữ Đeo hai cái chuông thật nhỏ màu xanh biếc Cùng với tiếng chuông nhẹ vang lên ở phía sau thiếu nữ một cái bóng mờ bỗng nhìn nhuyễn động một hồi cái bóng giả lùa trượt hiện ra lão giả hướng về thiếu nữ Cung kính khom lưng mỉm cười nói tiểu thư lăng lão cuối cùng người đã trở về rồi a thiếu nữ chậm rãi xoay người lại khuôn mặt xinh đẹp siêu phàm thoát tục lỡ lộ cười thanh nhã nụ cười làm trăm hoa thất sắc Mọi một sắc màu ở trong cô rừng Cũng dường như hoàn toàn ngưng tụ trên người lạc Khiến cho ánh mắt người ta Không có thể rời đi được <cười> Không có cách nào Tiểu thư đã giao nhiệm vụ Nếu như lão đầu ta không có hoàn thành xong mà chạy về Hát chẳng phải sẽ bị tiểu thư oán trách đến chết sao Lão già ngừng đầu lên Cười nói Khuôn mặt già rõ ràng Ngày ấy ở Vân Âm Tông Từng xuất thủ giúp tiêu viêm một tay Lăng ảnh Thiếu lữ hé miệng cười tùm tìm, hình bóng thiếu liên hiện lên trong tâm trí, khiến lỗi nhớ trong lòng ràng ra riết. Thanh âm trở lên dịu hiền hơn nhiều, làng liếc nhìn lăng ảnh một cái, hai má chợt ửng hồng e thẹn nhất định, làm toàn bộ giả la mộc biện rơi vào điên cuồng mất, hôn nhu nói. Lăng lão, hắn thế nào rồi? Ý của tiểu thư muốn nói là tiêu viêm thiếu gia sao? Lăng ảnh biết rõ, lại cố tình vòng vo vò một câu. Nhìn thấy tiêu nữ trên đôi má càng thêm ửng đỏ, lão nhị không được cười lớn một tiếng, có thể khiến cho tiểu thư khí chất thành nhã như một quá sen thoát tục, trở thành một nữ hài tử bình thường. Dường như... Cái gát tiêu gia. Tiêu viêm này thực có phúc khí ma lực. Tại trước khi ta rời đi, tiêu viêm tiêu gia vẫn không gặp trở ngại gì, mà ước hẹn bà lăm của hắn và La ra nhiên nhiên, cũng không ngoài dự kiến, bởi vì hắn thắng lợi mà kết thúc nhưng mà lăng ảnh rề rà một chút vẫn đem sự tình phát sinh ở vân âm tông kể lại kỹ càng tỉ mỉ ở trong đó đương nhiên bao gồm cả vân sơn xuất thủ cùng quá trình tiêu viêm chạy qua một phen thoát khỏi nguy hiểm trốn ấy thật là kinh tâm động phách hà hà may mắn thay tuy nhiên thủ đoạn sâu xa của tiêu viêm tiến ra đã vượt qua sự đoán của ta mặc dù vân sơn xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn nghĩa là lúc hắn bức bách mỹ độ tòa nữ vương đến, làm cho Vân Sơn khiếp sợ không dám ra tay, cuối cùng lại trang bị ngăn cản mà rời khỏi, Vất Nam Sơn lắc lạnh nhìn nói thêm vào, "Mỹ độ tòa nữ vương." Ha ha. "Tư viem ca ca rất khá a, ngay cả loại đấu tông cường giả này cũng có thể chịu tập đến." Ngón tay thon dài bứt mấy sợi tóc mai, lòa xòa che trán trong đôi mắt Trong sáng của Thiếu Lữ chợt hiện lên một chút ngạc nhiên trên cười lạnh nhẹ giọng nói: "Vân Lam tông đầu óc bảo thủ, cố sống cố chết giữ lấy giả mã đế quốc, từ thời Vân Phát Thiên trở về sau thì không có sinh ra một hậu bối nào kinh tài tuyệt diễm. Nếu cứ như vậy mãi, trước sau gì sẽ bị kẻ khác thay thế thôi." Tử Viêm ca ca khỏe không? Thiếu Lữ đôi mắt trong sáng khẽ chớp chớp, lại hỏi thêm một lần nữa: khi nhắc đến tên gã, hai má trong chém chẻo bị màng lại thêm ửng đỏ é thẹn trông thật hấp dẫn. Ha ha, khẽ lắc ngảnh cười gật đầu, ngẩng đầu dường như có thâm ý nói, trước đây lão đạo ta không thể lý giải được tại sao tiểu thư lại giữ gìn với hắn như vậy, ắt quá sau khi trải qua lần này cùng hắn liên thủ một phen thì ra hiểu rõ thêm một chút, ánh mắt tiểu thư quả thật không tồi đến tiểu giáo họa kia, ta nghĩ chỉ cần cho hắn đủ thời gian, e rằng cả chủ nhân người cũng không dám tùy tiện mà từ chối hắn. Khi được lời tán thưởng của người ngoài cuộc như lang ảnh, thiếu nữ hai má hồng lên một chút, khó mà nhận ra lời tán thưởng là nghe không bắt biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghe người ta tán thưởng tiêu viêm thì trong lòng của nàng lại ít không được có phần, giống như một tiểu lửa hài nhè nhót tung tăng lên vậy. Bất quá người cũng biết Đó là ta tự cấp cho hắn đủ điều kiện tiên quyết thời gian đó thôi. Gia tộc chúng ta tung hoành ngang dọc tại đại lục. Bọn họ đã từng gặp qua không ít kẻ hậu bối kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, cuối cùng có thể chân chính trở thành nhân tài đỉnh phong, lại lác đác đếm được mấy người trên đầu ngón tay. Cho nên, người trong gia tộc ta hiện nay, chỉ nhìn hiện tại chẳng ai nguyện ý quan tâm đến loại người giá trị ở mức khả năng tiềm tàng bởi vì nó thực sự hơi mơ ảo ai có thể biết được Ân Lăng Ngẩn hơi gật đầu nàng giải thích là sự thật hiện tại trên thế giới này từ trước tới nay không có ít khuyết điểm cho nên mới nói hiện tại tiêu viêm ca ca hãy còn đoạn đường rất dài phải đi Từ lư hơi trầm mặc Ngài lập tức cười dí dỏm thấp giọng nói chỉ có điều mặc kệ lâu hay mau, ta cũng nguyện ý chờ hắn, cho tới khi hắn trở thành chân chính đỉnh phong cường giả. dạ. Ai... Tiểu sao hỏa tiêu viêm à, chất dù tiểu thư nguyện ý chờ ngươi, nhưng nếu như ngươi không thay đổi mạnh mẽ, nói như vậy, duyên phận của ngươi cùng tiểu thư, đơn giản sắp phải là vô số lận đận A. Với nhan sắc khuynh thành của tiểu thư, cùng với thế lực đại diện sau lưng nàng đối thủ cạnh tranh của người nhất định sẽ khiến cho người trợn mắt há mồm. đến lúc đó, dù tiểu thư bảo hộ người, người vốn kiêu hãnh có thể nguyện nhẫn nhục mà trốn sau lưng tiểu thư sao? nhìn ánh sáng của lữ thần dạng dỡ phía đông chiếu tới, tiểu nữ giống hệt như là tiên tử thoát trần, lặng ảnh im lặng giữ nguyên vẻ trầm mặc. song trong lòng của lão lại tự là bập nói khẽ. Sư kia vì một lời hôn nhục nhã này, có thể khiến cho gã thiếu liên Yến rằng Nhấn lại khổ tu ba năm Trải qua trăm điều khổ sở Mà hành động ấy Chính là phong thái của một cường giả tài năng Bây giờ lại xuất hiện một cái việc Từng rời xéo tôn nghiêm của hắn Trước mặt nữ nhân ấy Nếu như hắn nhún nhường trốn sau lưng nàng Xem nữ nhân của mình Vì hắn ngăn trở khó khăn Hay nào so với cái chết Hắn càng thêm khó chịu hơn Lằng lão Bây giờ thực lực của tiêm em kaka Ở cấp nào bỗng nhìn dữ tới cái gì, tiểu nữ có chút tò mò hỏi. Tại thời điểm ta rời đi, thực lực tiêu miên tiêu ra khoảng nhất tinh đại đấu sư là ngả cười nói. Nhất tinh đại đấu sư sao? Hai mắt trong sáng cong lại như trong non độ. Kháng tiểu nữ khẽ cười. Thời điểm 2 năm thời gian từ một đống rạ phổ thông thành đại đấu sư, 1 năm một cấp. Hi hi, tốc độ này đây cơ hồ là gia Na Mặc viện cũng có thể chen vào hàng ngũ 5 người đứng đầu xem ra hai năm nay tiêu viêm ca ca tu luyện rất khổ thân a không trải qua tô luyện sao có thể giỏi được tiêu viêm thở yếu giống như là một khối ngọc chưa mài trước kia bị nạp lan nhiên nhiên chèm ép đã đem khối ngọc thô chưa mài ấy rũa đi làm tài năng ẩn giấu trong người hắn càng bộc lộ thêm bảo kiếm phải ở trong vỏ kiếm khí mới che đậy xúc tích hạng người như vậy tài năng tất thành lang ảnh vút chòm râu cười nói Lăng lão, sau khi ngươi đi một chuyến ra mã đế quốc Lại đem tiểu viêm ca ca Khoe thành bộ dáng như này Trước đây ta rất ít khi thấy người Nói người khác như vậy nha Tiểu nữ trên em miệng cười Trong mắt ngập tràn hạnh phúc Tên tiểu gia hỏa ấy đáng được đánh giá như thế mà Ta ngược lại không có trộn lẫn tư tình A, Lăng ảnh cười trợt nói Ta nghĩ có lẽ khoảng thời gian 1-2 tháng nữa Tiểu viêm thiếu gia sẽ chạy tới giả Làm học viện Đến lúc đó có thể giải trừ lỗi khổ tương tư của tiểu thư thôi. Tiểu nữ lười què miệng lợn lộ cười ôn nhu hơi hơi ngẩng đầu hình bóng gã thiếu liên cao gầy chậm rãi hiện lên trong tâm trí nàng. Hai năm thời gian dài đằng đẵng cuối cùng cũng có thể gặp lại trong lòng cảm thấy vui vui và ấm áp lạnh lùng. Rất lâu sau tiểu nữ mới cúi đầu liếc mắt nhìn lăng ngạch trước mặt một cái kim liên khẽ rời hướng về chân núi bước đi làng lão trong khoảng thời gian này người trước tiên ở bên ngoài giả làm học viện tìm ở một chỗ nghỉ ngơi nếu như không có chuyện gì khẩn cấp vậy khỏi phải ngầm tiến vào học viện bằng không mà nói bị những lao gia hỏa đó biết được e rằng lại gây phiền toái cho ta cả đám bọn họ đều là lão phong tử, tuy rằng họ dốc sức cũng vì thể diện gia tộc chúng ta, nhưng lại đối xử với ta rất quy củ, rất cứng rắn. ở trên học viện này đi đứng một điểm cũng phải quy củ, ở trên cái đại lục này người có thể khiến cho bọn họ nhượng bộ thì cơ hồ ít ỏi đến được mấy người đây. thiếu nữ thân hình ẩn lờ mờ giữa đám lá cây thanh âm lại vẫn như cũ xoay quanh ở đó. A ha, hảo. Bạn nhất có chuyện gì xảy ra? Tiểu thư chỉ cần thổi lên sáu trúc, lão đầu ngã lợi mã sẽ lại chạy tới ngay. Cười gật gật đầu, lăng ảnh thân thể vặn vẹo, liền hóa thành một cái bóng mờ, cùng với dáng một cây đại thụ dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng từ từ biến mất hẳn. Tiểu nữ chậm rãi đi xuống phía sau lối, bóng lưng màu xanh nhạt do ánh nắng chiếu rọi xuống hiện rõ một thân ảnh trông thật mê người. a, quân nhi học muội trùng hợp ngẫu nhiên a, ngươi cũng vừa tu luyện trên núi xuống ấy nhỉ? thiếu nữ đang đi lặng lẽ, một giọng nói âm dịu bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. thiếu nữ dừng bước, quay đầu lại nhìn chỉ cách đó không xa dưới chân núi một thanh niên tuấn tú trên người mặc một bộ quần áo màu trắng đứng thẳng đang mỉm cười lũ cười tào nhã, gương mặt không tầm thường như vậy. Lại thêm tươi cười nhã nhặn, Cho dù là lữ hài xa lạ Lần đầu tiên gặp mặt Đều như không được một phần cảnh giác trong lòng Ân Nhìn thấy bạch y thanh niên dáng người cao giáo khuôn mặt của Hân Nhi Lại không bởi vì tướng mạo đẹp đẽ bên ngoài của đối phương Mà tỏ ra quá mức dịu dàng Mặc dù làng biết rõ Thanh niên này cũng không phải cái loại Chỉ dựa vào cái má bên ngoài cực đẹp mà kiếm ăn Thực lực của hắn ở giả Lam học viện Cũng cực kỳ có triển vọng Nếu chọn ra ở trong tất cả đệ tử ưu tú Có khả năng bộc lộ hết tài năng Hắn được đánh giá cao Là một trong những nhân vật làm mưa làm gió Trong thế hệ trẻ của giả Lam học viện Nghe giọng Quân Nhi chào hỏi nhạt nhẽo, Vẫn chưa làm cho sắc mặt tên bạch y thanh niên kia có biến hóa Hắn khẽ cười một tiếng Tiến lên hai bước Vừa định tiếp cận nói chuyện thì thiếu nữ vết trước đã mở lời nói. Bạch sơn học trưởng, huân nhi tạm thời có chuyện, thật không tiện cùng huynh tán gẫu được, gặp lại sau. thiếu nữ mỉm cười, cho dù rất nhanh xoay người hướng về con đường mòn nhỏ khác mà đi bước vào, song còn chưa kịp đi vài bước, một thanh âm khác lại vang lên. huân nhi mới quả nhiên lại chạy tới chỗ này, nghe âm thanh êm ái như mưa rơi, gương mặt huân nhi lúc này lộ ra một chút tươi cười nhu hòa, quay đầu về phía lữ nhân thành thục con đường mòn nhỏ đi tới cười nói. "Nhược Lâm đạo sư, người tìm ta à?" Nghe cái tên này, thì ra là sứ giả 2 năm trước tới đến Ô Thản Thành để tiến hành chiêu sinh. "Nhược Lâm đạo sư, tại thời điểm này, nàng ta 2 năm tuế nguyệt đã trôi qua, mà trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn chưa để lại dấu vết gì." Trái lại, cuốn theo thời gian, có vẻ so với 2 năm trước càng thành thục, quyến rũ hơn. Nhật lâm đạo sư đến gần quân nhi Bật đắc dĩ Vỗ vỗ sau đầu thiếu nữ nói Ngửa tháng sau là lần đại tái Tấn cấp ở học viện Người lên biết rằng Chỉ cần thông qua đại tái tỷ thí này Đó là tư cách gia nhập Vào nội viện mà học tập Và rèn luyện Giai ngạch hàng năm chỉ có 50 người Vốn năm ngoái người thừa khả năng tham gia Nhưng người lại tự tuyệt bỏ qua quyền lợi nam ngoái huân nhi mới đến làm sao dám đi tranh đoạt cùng các vị học trưởng học vị cỡ chứ? huân nhi cười dí sòm tiểu nha đầu trong lòng người nghĩ cái gì ta còn không biết sao không phải người định chờ đợi đi cùng với cái tên gia hỏa ấy nói tới đây nhược lâm đạo sư bỗng nhiên cắn hầm răng trắng ngà gương mặt dịu dàng hiện lên một chút tức tối bất bình giận dữ hơn nữa miệng còn phát ngôn tử thô lỗ tiểu viêm cái tên tiểu hỗn đản Dám đem lão lương ra làm trò tiêu khiển Hắn sinh nghỉ một năm Ta chính chịu rất nhiều áp lực Mới dàn xếp được Nhưng hôm nay đã quá một năm rồi Cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu cả Tức chết ta mà Nếu không phải tiểu nha đầu người Quấn dịp lấy tay cả ngày mà phân giải, Ta dứt khoát đem tên họ của hắn Loại bỏ khỏi kế hoạch rồi Nhật Lâm Đạo Sư ngươi yên tâm đi Năm này tiêu bêm ca ca chắc chắn sẽ trở về gấp mà nghe vậy huân nhị vội nói dù hắn đến thì có lợi ích gì hắn vắng mặt hai năm không học tập và rèn luyện trong học viện chẳng lẽ ở bên ngoài tốc độ tu luyện có thể so với trừ vị tiền bối trong học viện đã kinh qua đánh giá đủ kiểu tu luyện khuôn mẫu mà lại nhanh hơn sao nhược lâm đạo sư bất đắc dĩ nói muốn thành công thu được danh ngạch đó chí ít phải là đại đấu sư bây giờ hoặc đã do vận khí của hắn rất may mắn phát sinh sự biến đổi ngoài dự kiến Đó là điều kiện tiên quyết cho hắn thi đấu Nhược lầm đạo sư Với không được phép xem tường năng lực của tiêu viêm ca ca Nga Năm đó Hắn mang vào thực lực đấu giả Nhưng lại ở trong tay ngươi Chịu được hơn hai mấy hiểm Huần nhì hai con mắt trong Sáng chớp chớp Cười tùng tịp Hy vọng ư Lần đại tái cấp này Không phải đơn giản giống lần trước Toàn bộ học viện người có tư cách tranh đoạt Gần hơn ba trăm người Nếu như muốn từ đó xông ra Cả chưa từng phân hạng là hạt giống Thật đúng là khó khăn Nhược lâm đạo sư bĩu môi Nàng đối với cái tên đệ tử Lại dám phóng túng buông thả này Từ đầu đến cuối có chút canh cánh trong lòng Vậy con tỉnh đạo sư Bây giờ đem tên tiêu viêm ca ca viết lên nhé Quần Nhi kéo cánh tay nhược lâm Cười duyên làm lũng nói Hừ Người rõ là bắt trẻ ta không còn biện pháp nào mà Hai năm rồi cái miệng ngày càng nhắc mãi cái tên tiểu gia hỏa kia làm tự xuất sắc ở gia lai học viện này so với hắn không thiếu chẳng hạn như nói tới đây nhật lâm đạo sư khóe mắt bỗng nhiên nước bạch sơn bên cạnh một cái phân nhi cười chúm chím làm bộ dáng không nghe thấy ta biết người không để ý tới mà quả nhiên là chẳng có công hiệu nhật lâm đạo sư cũng đem lời của mình lùa tu hội thấp giọng nói đi thôi, sắp tới giờ học sáng sớm rồi, theo ta trở về, ta nghĩ rằng người cũng không muốn chỗ này bị Bạch Sơn quấy rầy chứ." Cười gật đầu, Vân Nhi kéo Nhược Lâm đạo sư, hai người thầm bàn tán gì đó với nhau, chậm rãi hướng về con đường mòn nhỏ bên cạnh bước vào. Bạch Y thanh niên vẫn yên lặng đứng thẳng bên cạnh đường mòn nhỏ, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía hai người đi xa dần. Sau một lúc lâu sau, trên mặt hắn rốt cuộc lạnh nhạt hơn. Ngón tay thon dài túy ý kẹp lấy một cảnh, mảnh lá khô màu vàng từ trên ngọn đại thụ rơi xuống, Thản nhiên nói. Tiêu viêm chính là cái tên tân sinh đã nghỉ ước trường thời gian hai năm sau. Hảo đúng lúc thật, ta muốn xem xem người đến tuần cùng có cái tư cách gì khiến cho huần Nhi học muội đối với người bận tâm như vậy. Nữ hài, ưu tú như thế, người tầm thường không có tư cách có được. Nói xong, Bạch Sơn chậm rãi xoay người ngón út đột nhiên nhẹ bắn ra phiến lá, nhất thời hoàng ảnh dữ dội phát ra như thiệp điện xuyên vào một khối cự thạch đằng xa. Dìn phiến lá tựa như mọc manh nhưng mà gần một nửa cắm sâu vào ngọn cự thạch cứng rắn. Chương ba trăm bảy đại bình nguyên hắc sắc vực một khối vì hỗn loạn mà tạo lên đặc thù địa vực bao quanh của Sa Lam Học Viện mặc dù trên đại lục rất nhiều người không hiểu vì cái gì Sa Lam Học Viện vẫn như cũ sừng sững tồn tại trong khu vực hỗn loạn này cứ như vậy sự khác biệt hoàn toàn giữa bầu không khí an tĩnh trong học viện và hỗn loạn ngoài học viện làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc bất quá bất kể như thế nào tồn tại đó chính là chân lý Tuy rằng nhiều năm trôi qua, trải qua đủ loại áp chế, hắc giác vực vẫn như cũ phát triển với một tốc độ làm cho người ta trợn mắt há mồm, dần dần càng ngày càng hình thành hoàn thiện một loại siêu cường đặc tính riêng biệt. Điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực có tâm muốn áp chế lươi này đều cảm thấy vô lực. Phạm vi của hắc giác vực ngày càng mở rộng, hơn nữa trải qua mấy năm gần đây khuếch trương, cơ hồ nghiễm nhiên, trở thành một cách tiểu quốc gia phân biệt chẳng qua cùng với đế quốc có một chỗ duy nhất khác nhau đế quốc thì có tầng lớp lãnh đạo cai trị còn ở nơi này đều là mạnh ai người đó chiếm lĩnh một địa phương đủ loại thế lực đều là vì tự thân tự lợi không ngừng tranh đoạt giết chóc hỗn loạn năm bè bảy mảng bất quá cũng bởi vì như thế mà hắc sắc vực mới có thể tồn tại tại vị trí trung tâm của đại lục phát triển lớn mạnh Nói cách khác, chỉ sợ không có bất cứ thế lực nào đủ thực lực cường đại có thể tạo thành uy hiếp đối với nơi đây. Bất quá, tuy rằng hắc giang vực hỗn loạn nổi tiếng đại lục, nhưng từ nơi đây luôn có các loại cao dài công pháp đấu kỹ đan dược cùng vô số kỳ vật. Những thứ này đã hấp dẫn rất nhiều cường giả trên đại lục tìm tới, dù sao, bất kể thế nào. Những loại đồ vật như thế đều làm cho bất kỳ ai thèm đỏ con mắt Nếu có thể có được một quyển cao cấp công pháp So với cao cấp công pháp của bản thân đang tu luyện Đó chính là làm cho bọn họ tiến thêm một đường rất xa Trên con đường trở thành cường giả Cho dù là tiến thêm một bước Đối với cường giả mà nói Sự hấp dẫn vẫn là trí mạng Bởi vậy hắc sắc Phật giống như là một bảo tàng không đáy Ô số kỳ bảo chảy qua các con đường, đều đổ về nơi đây. Sau đó, được bán đấu giá với những cái giá trên trời, khiến cho vô số những người tranh cướp đặt lấy, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện một tổ chức vô cùng thần bí, làm cho trái tim Tiêu Viêm Nguyên Bảo có chút dãn rời, lại một lúc nữa trở nên căng thẳng. Tuy rằng hiện giờ hắn còn chưa bị tổ chức thần bí kia phát hiện rõ ràng tung tích, nhưng chỉ cần nghĩ tới Ngay cả cường giả như dược lão Cũng bị bọn họ bức bách đến không dám tùy tiện hiện thân Tiêu viêm cũng cảm thấy hàn ý lạnh toát sống lưng Miên man suy nghĩ một hồi lâu Tiêu viêm rốt cuộc cũng hiểu được Cuộc sống an nhàn bình thản Đối với mình mà nói Thực sự là quá xa xỉ Hiện giờ trên đôi vai của hắn gánh nặng, Phụ thân mất tích Thần bí tổ chức đuổi giết dược lão Những việc mịt mờ bí ẩn như vậy Đều giống như một tấm màn đen bao trùm hắn làm cho tiêu viêm không có dám lửa điểm phân tâm nghỉ ngơi. Muốn đánh tan những bí ẩn này, như vậy hắn cần phải có thực lực cường đại. Mà tiêu viêm cũng rõ ràng, ngọn nguồn thực lực của hắn không phải là bình thường tu luyện mà có, mà là do sự kết hợp thần kỳ của thiên địa dị hoạ mang đến. Tuy rằng loại hành động này có chút nguy hiểm điên cuồng, nhưng có đường vần quyết. Như tiêu viêm mà nói, không thể nghi ngờ đó là con đường ngắn nhất để trở thành cường giả vì mò chóng muốn tăng thực lực hơn nữa để có đủ thực lực để đối kháng với các thần bí tổ chức kia như vậy tiêu viêm cần phải bằng tốc độ nhanh nhất đến giàn am học viện bằng mọi giá thu vào vẫn là cầm viêm phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây thôi thoáng trên bầu trời một đạo nhân ảnh bay như tiệt chớp phút qua tiêu viêm cúi đầu liếc nhìn phía dưới cấp tốc lùi về phía sau cây cối cười khổ lặp bẩm Từ khi rực lão biết một chút sự tình về tầm bí tổ trước kia, tiêu viêm đành phải gạt đi ý tưởng, thong thả lịch lãm tới giả la mọc viện, trực tiếp mở ra tự vân dực, sau đó ngày đêm, dọc theo lộ tuyến trên bản đồ thẳng hướng Hắc Giác Vực. khoảng cách giữa gia mã đến quốc cùng Hắc Giác Vực vô cùng lớn, phải đi qua vài tiểu quốc gia, sau đó mới có thể tới phạm vi Hắc Giác Vực. khoảng cách xa như vậy, nếu những người đi bộ hoặc cưỡi ngựa mà nói, không có ba tháng hoặc nửa năm thời gian chỉ sợ không có cách nào tới được Hơn nữa còn phải làm xuôi một con đường không có cản trở Dù sao lĩnh vực của những tiểu quốc gia cũng không có khả năng giống yên ổn như Gia Mã Đế Quốc Có thể vì địa thế hoặc là vì thực lực của một nước đủ loại nguyên nhân Những tiểu quốc gia này cơ hồ mỗi ngày đều có tranh đấu các loại dòng binh đoàn vì lợi ích mà sinh ra hỗn chiến Hơn nữa có khi không kiếm đủ tiền xài đáp ứng nhu cầu cần thiết. Một vài dòng binh đoàn còn có thể trực tiếp biến thành đám cường đạo, và là những người thương đội bị bọn họ gặp phải. Chỉ cần lực lượng hộ vệ của những thương đội đó không đủ mạnh, nghe rằng trực tiếp sẽ bị cướp đoạt hết tài vật kể cả nữ nhân. Cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Tiêu viêm sử dụng tử văn dực, tuy rằng đối với đấu khí tiêu hao cực kỳ khổng lồ, bất quá, Cũng mày lúc trước có luyện chế khá nhiều hồi khí đan, đủ để duy trì, hơn nữa phần quyết đã đến tiến hóa đến quyền dài trung cấp công pháp. Hai cầu đó hợp lại miễn cưỡng đủ để tiêu viêm duy trì quãng đường dài vi hành, chẳng qua cứ mỗi hai ngày thời gian, cần phải hạ xuống mặt đất tiến hành, tu luyện để phục hồi khí lực. Trải qua mỗi hai ngày thời gian, phi hành như vậy cũng phải có thời gian làm tầm hoàng một vài bộ vị tê cứng trên người nếu như đi bộ, cho dù dùng hết toàn lực, ít nhất cần nửa năm thời gian mới có thể. thậm chí còn lâu hơn tới hắc giang vực. nhưng sử dụng tự vân dực, tiêu viêm rút ngắn thời gian hơn chục lần. tiêu viêm sử dụng tự vân dực phi hành khoảng 10 ngày thời gian. phía dưới một dãy núi hùng vĩ liên miên xuất hiện trong tầm nhìn, thoáng ngẩn người, chợt ngẩng đầu, ánh mắt quét về phương xa trước mặt, hiện hiện tại cuối tầm mắt một cái đài bình nguyên màu tối đen giống như một đạm hắc tuyến ngăn cách với bên ngoài thế giới. Hoàn toàn phân biệt rõ ràng. Đây là hắc vực đại bình nguyên. Nhìn đại hắc tuyến lớn dần trong tầm mắt, khuôn mặt phong trần của tiêu biêm vốn tràn đầy vệt mỏi. Trong giấy lát, bừng bừng phấn chấn như chút được gánh nặng, nở ra nụ cười chút khóe miệng, dựa theo bản đồ chỉ dẫn. Hắc vực đại bình nguyên chính là cánh cửa của hắc vực. Bước vào lê đây, như vậy đã tiến nhập vào một thế giới khác hẳn bên ngoài. Cuối cùng đã tới, dùng sức mở to hai mắt, tiêm em chậm rãi hạ xuống. Tuy rằng hát dông vực gần ngay trước mắt, nhưng mà hắn không lập tức lựa chọn tiến vào. Nếu ngay cả sực lão cũng phải lập đi lập lại cường điệu của địa phương hỗn loạn này, vậy hắn cảm thấy được lấy trạng thái đang mệt mỏi của mình bây giờ, tiến vào đó là vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ không phải thượng sách trước hết. Hãy hồi phục khí lực chút đã. Tuy rằng thời gian 10 ngày nay phi hành cực kỳ vất vả, bất quá điều này đối với người có lợi không nhỏ. Trong cơ thể đầu khí cũng là không ngừng tiêu hao, như vậy mới có thể rất nhanh tăng cường. Thanh âm của Dực Lão lúc này trong tâm trí Tiêu Viêm vang lên. Ân, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân thể chậm rãi đáp xuống một chỗ núi sườn, nhanh chóng dò xét không phát hiện xung quanh có bất luận ký tức nào khác lạ, liền yên lòng tìm một chỗ khá sâu bí mật, sau khi xếp bằng, lấy một hoàn hồi ý đan nhét vào miệng, thu ấn kích động, đôi mắt chậm rãi khép hờ. Ngay khi Tiêu Viêm tiến vào tu luyện trạng thái, nhàn nhạt, nhạt năng lượng dao động bắt đầu từ trong cơ thể, thẩm thấu lan tràn ra, một cỗ hấp lực như ẩn như hiện, hấp thu tất cả năng lượng trong không gian xung quanh vào trong cơ thể. Sau đó chảy qua luyện hóa, tiến vào trong khí toàn lúc này mới nhìn rõ những điểm đấu tinh ở bên trong khí toàn do đấu khí tiêu hao đã có chút biến thành ảm đạm im lặng tu luyện thời gian gần nửa buổi chiều trôi qua dao động năng lượng nhàn nhạt, nhạt quanh thân tiêu viêm mới yếu dần rồi hoàn toàn tiêu tán đôi lông mì đang nhắm chặt trận chậm chậm rãi mở ra cho con người đèn nhánh thành sắc hỏa diễm trượt lóe rồi biến mất miệng khẽ nhếch một ngụ hắc sắc trong khí phun ra, đám trong khí màu đen chậm rãi lượn lờ bay tán lên. Tạm là lá cây bị trong khí quét qua đều trong khoảng khắc lập tức bị ăn mòn hình thành hư vô. Tệ biệt mỏi bao trùm trên khuôn mặt Tiêu Viêm, sau khi vừa phun ra ngụ trong khí lập tức hoàn toàn biến mất. Thay thế vào đó là một luồng hào quang nhàn nhạt, nhạt như ôn ngọc ẩn ẩn hiện hiện. Tiêu Viêm nhíu mày nhìn làn hắc khí đang lượn lờ bốc lên. Đôi mắt khép lại, bỗng nhiên cúi đầu nhìn qua ngọn lửa trên bàn tay phải, chỉ thấy ngón tay màu sắc vốn bình thường lại một lần nữa trở lên tối đen như mực cực kỳ quỷ dị. Lạc độc này, con tưởng rằng nó sẽ tự tự động tiêu tán, không ngờ luôn ẩn núp trong cơ thể. Nhìn thấy ngón tay, đã thật lâu không có màu đen như vậy, tiêu viêm không khỏi cười khổ lên tiếng. Thứ này, nếu là giải quyết tốt, nó sẽ mang lại cho người lợi ích không nhỏ. Ngược lại nếu xử lý không tốt Nó cũng là một đại viện thoái Loại độc tố này sau khi trải qua biến dị Tháng tính đối với tất cả một loại thức giải Đều cao Đối với lực phá hoại lại vô cùng kinh người Trong thanh âm của sự đã có chút ngưng trọng Tiêu viêm bất đắc dĩ gật đầu Ngón tay khẽ co lại Màu đen trên ngón tay nhanh chóng Nhạt dần Một bát sau liền hoàn toàn biến mất Nhìn bộ dáng như ẩn núp vào một nơi bí mật Không thể phát hiện bên trên thân thể tiêu viêm Nếu không phải Vì cần thất quyển thành linh tiền trợ giúp linh hồn Lão sư thức tỉnh ta cũng không muốn đi giúp cái lão gia kia Đúng là cả đám giống nhau Hắc hắc quả nhiên là một lão gian ngàn ngoan Tiêu viêm đứng dậy Bỗng nhiên cười lạnh Lúc này Hắn thay là ban kiệt khu trục hoàn toàn độc tố Lão gia hỏa kia bộ dáng còn ra vẻ mang ơn Nhưng sau đó Mắt thấy hắn bị Vân Nam Tông đuổi giết Lại không hề có lửa điểm động cánh Phù, nói đến đây Lão già kia mất cả hứng Lão sư, chúng ta bây giờ tiến vào hắc sắc vực sao Tiêu viêm đứng trên đỉnh núi Nhìn xa xa, hắc sắc Đại Bình Nguyên nói ân rực lão gật đầu Chợt nhắc nhở Tại trong hắc sắc vực Cố gắng ít sử dụng tự vân rực Vì hành đố ký là hàng hiếm của lạ Tất cả mọi người khác dòm ngó Nếu như gặp phải cường giả lội lòng tham có thể giết người cấp của. Ách, thức em, sự sốt, sau một lúc lâu mới cười khổ. Xem ra địa phương chất tiệt này, thật đúng là hỗn loạn không nhỏ. Ít nhất ở Gia-ma-đế-quốc, đám cường dạ còn không có một chút, cũng có một chút ngạo khí. Việc động thủ khớp đoạn rất ít khi thấy, nhưng trong này chẳng khác gì chuyện ăn cơm bữa. Hà ha hà, ha, không như vậy, hắc sắc vực làm sao có được tư cách là khu vực hỗn loạn nhất trên đại lục chứ dực lão cười to, tốt lắm, tiểu tử đi thôi. tuy rằng nơi này nguy hiểm hỗn loạn, nhưng nơi đây cũng tồn tại các loại đồ vật vô cùng quý hiếm làm cho người ta hoa mắt. người không phải là muốn thay Hải Ba Đông thu thập dược liệu để luyện chế phục tử linh đan choán sao? ở nơi này tuyệt đối có thể tìm được. thế thì tốt quá. nghe vậy, tiêu viêm nhẹ cười cười, ân tình tương trợ to lớn của Hải Ba Đông ở Sa Mã Đế Quốc hắn vẫn ghi nhớ trong lòng đối với lại tài liệu để luyện chế phục tử linh đan vẫn là một việc canh cánh trong lòng với tiêu viêm hiện giờ có thể tìm được tài liệu điều này có thể làm cho hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi cẩn thận xem xét toàn bộ đồ vật trên mình cử đại huyền trọng thước cắm sau lưng tiêu viêm xoay đầu bàn chân mạnh mẽ dẫm trên mặt đất theo một đạo năng lượng lộ vàng từ lòng bàn chân truyền ra thân hình tiêu viêm giống như dạng tiễn giới cung quát thành một đạo hắc ảnh bắn thẳng hướng hắc sắc đại bình nguyên hắc sắc vực ta muốn nhìn xem người thật sự có thể loạn đến bộ dạng nào